Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông nói đích quãng Đứa nhà nào? Chúng là ai à? Là ba Điều là ba đã làm hại Chúng sẽ tìm tới ba để báo thù Chỉ nhét hoa càng nói lại càng sợ hãi Báo thù ư Nàng ngẩn ngơ Lập tức buồn cười cất tiếng thở dài Cha của nàng qua thật là đang nằm mơ Đúng vậy Chúng nhất định là rất hận ba bà. bà biết rõ điều đó quá tàn nhẫn mà vẫn đưa chúng đi Đưa đi đâu à? Nàng không yên lòng mà cất tiếng hỏi hiệu. Thuốc bắt đầu có tác dụng, Trình Nhất Hoa nói không rõ tiếng mà dần dần ngủ say. Trình Tuy ân đắp chăn cho cha, nói với Mã Trương: "Ngài Mã lại mời bác sĩ đến xem, xem có phải là biến hóa của bệnh tình ảnh hưởng tới cảm xúc của ba hay không." "Dạ vâng ạ." Đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, mùi thuốc nồng nặc cũng dịu bớt, nàng tựa vào cửa bỗng nhiên cảm thấy thật là khổ sở. Cha đã uống 4 năm, nàng thực là sợ cha không qua được mùa đông năm nay. Nếu cha cứ như thế ra đi thì nàng phải làm sao đây? Em trai Di Trạch còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp, hai anh lại gặp rất là nhiều vấn đề, trọng trách trên vai nàng nặng, cơ hồ làm nàng không thể nào thở nổi, có đôi khi nàng thật là muốn dứt bỏ hết thảy, nghĩ tới cuộc sống của bản thân, nhưng dù sao cũng cần phải chờ Duy Trạch có thể độc lập tự chủ rồi hãy nói, hiện tại nàng khổ cũng phải tiếp tục nhịn. Chầm rãi về phòng qua phòng của Di Trạch, nàng mở cửa ra xem Trong phòng không có người, đã nửa đêm sao Dịch Trạch còn chưa trở về chứ. Nàng thật sự không biết phải làm sao với đứa em trai vĩnh viễn không lớn này, cả ngày chỉ biết lên mạng chơi điện tử, cũng không nghĩ tới trách nhiệm của bản thân. Nó thật sự nghĩ rằng có thể chơi cả đời sao? Trong lòng nói thầm, chợt tiếng chuông reo to, nàng hoảng sợ, ai lại mò đến muộn như vậy? Có phải là tiểu tử hư đốn Dịch Trạch hay không? Alo, Dịch Trạch à? Chị à? Nghe giọng của Trình Duy Trạch rất là thống khổ, hơn nữa là hựu khí vô lực. Duy Trạch à, em làm sao vậy? Điện thoại tự hồ bị người khác lấy, tiếp theo là một âm thanh xa lạ âm hiểm cười. Trình lại tiểu thư, em của cô đang trong tay của chúng tôi, nếu như muốn cứu nó, thì hãy đến bến đảo Thiên Đình một mình đi. Anh nói gì? Các anh, các anh rốt cuộc là ai? Nàng kinh hãi kêu mà tếu chút nữa té xỉu, đây là bắt cóc sao? Đừng có hỏi nhiều. Nếu cô mà không đến trước 2 giờ sáng thì chở nhà xác em cô đi." Đối phương nói xong liền cúp máy. Nàng ôm ống nghe mà sợ đến phát run, chưa từng nghĩ chẳng dễ xảy ra chuyện này, có người bắt cóc duy trạch rồi. "Cô chủ à, có chuyện gì vậy?" Mã Trừng đi vào cắt tiếng hỏi. Nàng quay đầu kiềm chế sự kinh hoàng, ra vẻ mặt bình tĩnh nói, "À, không có gì, cô cứ đi chăm sóc ba đi, cháu có việc phải đi ra ngoài một chút ạ." Đã trẻ như thế này cô chủ còn ra ngoài làm gì chứ? Mạc Dung lo lắng nhìn nàng nói. Nàng không trả lời, vọt về phòng thay quần áo, cầm túi xách nhanh chóng lái xe ra ngoài. Trên đường đi, lòng cô nàng nóng như lửa đốt, nước mắt đào quanh nhưng vẫn cố nhịn không khóc. Hiện tại khóc cũng không có tác dụng gì, chỉ làm cho nàng càng trở nên yếu đuối hơn mà thôi. Nàng cần phải kiên cường một chút mới được. Nhưng có trời mới biết, nàng đã sợ tới mức tần thân nhũn ra, hai tay nắm vô lăng không ngừng run chảy. Đối phương không nói phải mang bao nhiêu tiền chỉ cần một mình nàng tới biến thảo thiên tinh, nàng đi thì có thể cứu được Duy Trạch hay không, hay là chính mình cũng biến thành con tin đây. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm gì bây giờ? Trong lúc lơ ơ, Vô Tương nàng nhướn tới ra cắt tung hành, giống như tìm được một liều thuốc an thần, nàng vội vàng đổi hướng lái xe quay đến cách xạc nơi hắn đang ở. Nàng tin tưởng, giờ phút này có thể giúp nàng, ngoài hắn ra sẽ không còn ai khác. Xem ra, người đang làm việc rất là thuận lợi thiên quen. Tiên Du nói chuyện về Gia Cát Tùng Hành qua máy tính Cũng được Tạm thời đang ngăn trở việc Đức Lai thua mua Tuy nhiên họ sẽ không bỏ qua như vậy Phải đề phòng các thủ đoạn khác của bọn họ Gia Cát Tùng Hành thêm một chiếc áo ngoài màu trắng thoải mái Ngồi tự nhiên trước máy tính Vừa đọc tư liệu mà Hải An vừa trả lời Ừ, có thể sao Dù sao những công ty khác Đều không thua dậy nổi trong tay của Đức Lai Tiên Du cười khẽ Tuy nhiên chỉ cần có tôi Thì bọn họ cũng đừng hòng thắng Sa cát tông hành cất tiếng cười lạnh. "Về điểm ấy thì ta tin, chỉ là người cùng với Trần Duy Ân của Hải An ở chung ra sao hả?" Thiên Du đột nhiên cất tiếng người hỏi, "Người Hải cái này đi làm gì chứ?" Hàn Lệnh nhìn màn hình mày nhíu mày lại. "Không có gì cả, chỉ là tò mò Trần Duy Ân là một cô gái như thế nào mà thôi." "Cô ta rất là bình thường." "Bình thường thôi sao? Ta còn nghĩ rằng nàng ta rất là hấp dẫn nữa đó." "Cô ta có thể có gì là hấp dẫn chứ?" Lô Mãng giơ ý ngây ngốc bốc đồng căn bản là có thích hợp với thương trăng. Hắn một hơi nói ra tất cả khuyết điểm của nàng. Ồ, đây là lần đầu tiên người dùng nhiều từ như vậy để hứng dùng về một cô gái đó. Thế nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net